mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Nhà xuất bản Nhã Nam, Tập thư 8. Vũ hiệp quan Sơn. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. trường thơ 49 thấp nến đi đêm. Chúng tôi thấy trong bức bệnh dạ hành đồ có dị tượng xuất hiện. Người nào người nấy đều vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Giáo sư Tôn nói quả không sai. Nhưng nghĩ xa hơn một chút, tuy rằng trong núi quan tài có lệ cấm lửa, nhưng những năm cuối chiều minh chủ yếu vẫn phải nhờ vào đèn đuốc để lấy ánh sáng. Phòng soi cổ đích thân vẽ mấy bức tranh này treo trong lầu các tối dưới lòng đất, người ngoài không hiểu cấm kỵ, tự nhiên sẽ thắp đèn lên quan sát. Từ đây có thể thấy là ông ta cố ý để lại cho người nào có cơ duyên tiến vào nơi quan tài này trông thấy. Chõm mổ xưa nay rất hiếm khi dùng đến nguồn sáng bằng khoáng vật. Tuy rằng tương truyền thời xưa Cũng có người từng dùng dạ Minh Châu trộm mộ Nhưng dạ Minh Châu cực kỳ trân quý Hạng bình thường sợ rằng Cả đời không được thấy qua một lần Và lại còn không thể thăm dò chất lượng không khí Dưới lòng đất và phòng thân Vì vậy đó chỉ là ngoại lệ trong giới trộm mộ Chưa bao giờ được lưu truyền phổ biến Đặt chùi xuống lòng đất đào mộ quật mà Thì không thể rời xa ngọn đuốc được. Phòng xoay cổ truyền lại cho hậu nhân nhà họ Phong bài Quan Sơn chỉ mê phú. Trở lại con đường bí mật 12 năm xuất hiện một lần. Để bọn họ sau này có cơ duyên tuyến vào mộ cổ. Đây cũng là hành vi trái với lẽ thường. Có lẽ người này hiểu rất rõ đạo lý trong tiền hạ. Không có ngôi mộ nào là không bị đào bới trên thế gian chẳng có lăng mộ nào vĩnh viễn Kiên cố bí mật dù không bị bọn đổ đấu đảo lên thì sớm muộn cũng bị phá hoại bài sự thay đổi của núi non sông ngòi bãi bể Nương dâu phòng xoay cổ bố trí như vậy tâm cơ sâu giày thực khiến người ta ấn lạnh từ tận đáy lòng huyền cơ của mộ cổ địa tiên không phải ở chữ dấuu mà nằm ở trong một chữ dài. Khi người ngoài tiến vào núi Quan Tài, cũng chính là lúc địa tiền giải nối. Không chỉ hậu nhân nhà họ Phong là giáo sư Tôn, mà thậm chí cả mấy tên Mô Kim hiểu ý chúng tôi đều chỉ là quân cờ bị ông ta điều khiển lợi dụng. Liêu Mạng tiến vào mộ cổ, chẳng qua là giúp Phong dõi cổ tiếp tiền dẫn thánh mà thôi. Biết rõ tiến vào minh Điện ở phần bụng tim mạch ăn sẽ gặp phải điều bất chắc nhưng tình thế bức ép chúng tôi đành phải bước lên con đường của những người tuấn táng thua trước từng bước từng bước đi xuống vực sâu điểm khác biệt duy nhất chỉ là chúng tôi biết rõ đây rất có thể là con đường chết có đi mà chẳng có về lúc này trong bộ đảo phía xa vàng lại tiếng gặm nhấm gỗ mục Âm thành mỗi lúc một gần Vô số số quan tài sau khi vào thôn địa tiền Liền chui khắp mọi nơi Nhằm vào những cỗ có âm khí mà tiến Trong các mộ cổ có rất nhiều quan đồng quách sắt Kín bưng không kẽ hở Nhưng cũng có một số quan quách gỗ Không tránh khỏi bị chúng cắn xé Cả quan lẫn xác bên trong Bọn chúng tôi lúc ở trong địa cung mộ cổ ô dương vườn Đã bị nhiễm phải không ít thi khí âm khí Tình trạng của giáo sư Tôn Còn nghiêm trọng hơn Đến giờ tôi cũng chẳng rõ ông ta Là người sống Hay là người chết nữa Thậm chí còn nghi ngờ lão Có thể thi biến bất cứ lúc nào Vì vậy lúc này cả bọn Đều đã trở thành mục tiêu di động Thu hút đám sâu quan tài ấy Kỳ thực Thi trùng và số quan tài tùy rất đáng sợ Xong cũng không đến nỗi Không có cách ngăn chặn Trực mặt thư khiến chúng ta đau đầu nhất Vẫn là kiểu tử kinh lăng giáp Một khi nó xuyên qua được vách núi quan tài ăn sẽ nghiền nát cả thôn địa tiên Và địa mạch hình sắc chết không đầu này Dưới cái tổ vỡ Làm gì có quả chứng lành Đến lúc ấy Dù là cổ thi trong âm Trạch Hay người sống trong mộ cổ Cũng đều ngọc đá cùng tan Tôi nhìn chằm chằm vào bức Quan Sơn tướng chạch đồ một hồi Trong đầu liên tiếp nảy ra mấy ý nghĩ Nhưng vẫn không có cách nào thoát thân Giờ thì không thể đổ cho tình thế đấu tranh giai cấp quá phức tạp Mà chỉ có thể trách đầu óc mình quá chỉ trệ mà thôi Sơn Lê Dương nhắc nhở Đuộc của chúng ta sắp dùng hết rồi Không thể nát lại trong khu vực âm chạy khắp nơi để quốc hệ hở này quá lâu được. Tôi nghiên rằng tham dụ lần này không xong ra không xong. Cùng lắm thì liều mạng chết chung, đã có chuẩn bị tinh thần, tâm lý cũng vững chắc hơn nhiều. Tôi bèn nói với cả bọn. Thôn địa tiền và quần thể mộ cổ bên dưới đều luôn liền với nhau. Tuy chỉ có mộ cổ địa tiên ở phần bụng dãy núi hình xác người là tương đối độc lập. Nên bản đồ thì chúng ta đã ở cách mộ địa tiên không xa hơn nữa. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Mặc bên trong có thứ gì, chúng ta không phải mạo hiểm xông vào mộ thất. tìm bằng được xác của cái tên phong soái cổ kia. Đem hỏa thiêu để trừ hậu hoạn. Tôi kêu ra đờ dẫn cả người. Bài quan sơn chỉ mê phú của phong xoay cổ truyền lại Tựa như ma chú câu dẫn hồn phách Lờ gạt phong xoay kỳ Và con cháu ông ta suốt mấy trăm năm Đến giờ mới có người là mở dự cảm được Đây là một âm mưu Giờ lão không còn chủ trương vào mộ điện tiền nữa Lại hối hận ban đầu không có kế hoạch chu toàn Lẽ ra nên ở bên ngoài trực tiếp dùng thuốc nổ Đánh sập ngọn núi này cho xong Tuyền béo ngoác miệng ra mắng Mẹ Tuyền sư cha nhà ông Đừng có nằm mơ giữa ban ngày quân đánh sập bao nhiêu cây núi cao Ở hẹp núi quan tài này Phải cần đến bao nhiêu thuốc nổ Quân rộng cho ông biết không Một lão phần tử chi thức Thôi thầy như ông thì đến đâu kiếm được Rất lời Liền đưa tay sốc tôn kiểu ra Đang ngồi xổm dưới đất dậy vờ kéo lá ta đi về phía trước Vừa nói Tăng cường tính kỷ luật Đổ đâu đâu cũng được Có hiểu chưa hả Tôn kiểu ra nhà ông cứ nghe theo chỉ thị tốt cao của đại gia Tuyên Béo Với cái cậu nhất đây này Chắc chắn không sai đâu Mau đi cho tôi Tôi cũng vẫy tay gọi sơ lây dương và út Cả bọn cầm đuốc đi dọc theo mộ đảo thẳng về phía trước Tham chiếu phương vị trong bản đồ Vòng qua một ngôi mộ bắc tống qua quan tải treo bằng xích sắt là đến khu vực rìa ngoài âm trạch thôn Điệt Tiên. Tôi đầy trong tay chúng tôi chỉ còn lại đúng ba cây đuốc tắt. Trong túi đồ của chúng tôi vẫn còn một hòm chất đốt. Tựa sức tăng mạnh để lửa soi đuổi lúc sâu quan tải đang từ bốn phía ùn đổ tới. Nhưng tôi nghi ngờ khả năng trấn áp địa tiên phong xoẹt cổ của gương cổ quỷ khư vẫn hy vọng để lại hộp chất đốt này làm chiêu sát thủ cuối cùng. Vì vậy, quyết không tùy tiện sử dụng đành răng liều mạng xông thẳng tới. Ngay đoạn tôi liền dẫn theo mấy người bọn tiền béo, Sơ Lê Dương cùng đẩy cánh cửa đá cũ nát lối ra của đường ngầm, dùng mấy cây đuốc mở đường bổ nhào ra ngoài. Không ngờ, tình huống ở phía sau thôn Điệt Tiên Lại hoàn toàn nằm ngoài những gì chúng tôi tiền liệu hàng nghìn hàng vạn con sơ quan tài bị cựu tử kinh l giáp làm kinh động không hề bỏ đến phần bụng của giặng đổi núi hình xác người nơi này vẫn còn nguyên bầu không khí tinh mịch lạ thường tôi định thần lại thấy chuyển núi bên ngoài tô địa tiên có một bìa đá lớn bên trên khắc 6 chữ địa tiên mộ linh tinh điển Đồng thời còn chạm trổ hoa văn trang trí tinh cung, hết sức tinh tế đạm đẽ. Tâm bia được đặt trên lưng thú bằng đá. Tôi mới nhìn rõ tình hình phía trước. Bèn leo lên đỉnh bia. Từ trên cao phóng tầm mắt ra xà, nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy phần bụng của dạng núi hình xác người này. Có mấy khen đồng hình cung. Cứ cách tầm mười mấy bước, lại có một tượng đồng. Một chân cao lớn khồi vĩ Tượng đồng này để mình trần Hình dạng bầy phần giống quỷ Ba phần giống người Mặt mũi thầy đều giữ tợn đáng sợ Hai mắt trợn trừng Miệng không ngừng phun ra dương toại Chảy vào ránh đá trong khe Tựa như những dòng sông máu màu đỏ sậm Quanh co tuần hoàn chặn hiện lưu sâu quan tài Từ tứ phía đổ về ở bên ngoài tại tư thuộc loại khoáng chất lạnh bản thân không có dii lượng xong cũng đủ khiến lúc quan tài vốn sợ ánh sáng không dám vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước nằm giữa mấy dòng sông máu uống khốc ấy có một khe sâu hình thành do núi đá đứt gãy trên vách đá có san đảo hai bên có xây mấy cổng trào vắt vẻo giữa tầng không Máy cong uốn lượn nhấp nhô chập trùng Toàn nhìn đã thấy Khí tượng bất phàm Mộ địa tiên vẽ trong bình trúc dạ hành đồ Hẳn là nằm ở dưới khe đáy sâu này Tôi leo xuống dưới Gọi mọi người nhảy qua ránh đá Có dòng dương toại chảy qua Cả bọn tạm thời thoát khỏi lúc sâu quan tài Truy đổi gắt gao phía sau Trong lòng cũng yên tâm phần nào Nhưng đi tới trước cổng trào Ngó mắt nhìn xuống khe sầu Chỉ thấy bên dưới tối tăm mồm mịt Tính lặng lạ thường Ai nấy đều có cảm giác chẳng lành Tựa như vừa thoát khỏi hang hồ Lại rơi vào huyệt sói Ổn tuy rằng gan lớn hơn người Nhưng những chuyện cô gặp phải mấy ngày nay Thầy đều hết sức kinh dị Nằm giữa làn danh sống chết cũng khó tránh khỏi có chút ngỡ ngẩn thất thần. Và lại truyền thuyết địa tiên phong xoay cổ, lừa người sống và mộ tuẫn táng, sớm đã lưu truyền ở trấn Thanh Khê từ lâu. Cô nhìn tuyến đường san đảo bằng đá xanh, nhớ đến con mã xà khổng lồ ngoằn ngoèo uốn lượn, chui vào sâu trong huyệt động, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Tôi đành cho cô một liều thuốc an thần, Vừa dụt tắt ngọn đuốc, thầy cục quân sự phòng cuối cùng cho đèn chiếu chiến thuật gắn trên mũ. Vừa bảo cô rằng, cái truyền thuyết địa tiên phong sói cổ muốn rời núi độ người thành tiên ấy hoàn toàn không đáng tin cậy. Người này chết đã nhiều năm, thi thể không hóa thành cương thi thì cũng mục cả rồi. Cùng lắm chỉ là cái xác ướp, làm gì có chuyện thành tiên được chứ cả đời tôi đây sông Phả đằng bắc đã vào không ít mộ cổ cũng chưa từng thấy lăng mộ nào có thi tiên mà kể cả có rơi vào tình huống xấu nhất lão địa phong xoạch cổ này thật sự bị thi biến muốn rời núi hại người thì cũng không thể thành công được tôi đi rằng lịch sự và nhân dân chắc chắn sẽ không cho phép sự việc thế này xảy ra ồn khẽ gần đầu Tuy mặt cô căng thẳng quá độ Sống vẫn có thể đi theo đội ngũ tuyển Béo nói Các đồng chí cứ yên tâm đi Tôi thấy nếu có chết Thì cũng phải là bậc hiếu tử hiếu tôn Nhà họ phong tôn cửu ra đây ngỏm trước Đến lúc đó còn phải kéo theo cả bọn Quan sơn thay bảo trong bộ này Xuống làm đệm đỡ lưng cho chúng ta Không quẩy tung chúng lên ấy, Thì quyết không thôi Tôn kiểu ra lắc đầu đầy bất lực. Đến lúc này rồi, sao các cậu vẫn chỉ lo nói cho cái sướng cái miệng nhỉ? Đo đoàn lao ta lại quay sang tôi. Cậu cũng đừng bức phét quá đà nữa. Có phải vẫn còn giữ lại một ít chất đốt chuẩn bị thiêu xác cổ trong mộ không? Đến lúc ấy ngàn vạn lần, chớ thấy minh khí đầy trong mộ mà không nỡ động thủ. Cậu nhất định không được trùn tay do dự Nếu thì tiền trong mộ thoát ra khỏi đuôi quan tài thật Thì phiền phức to đấy Tôi đang định bảo Chuyện này chẳng cần ông phải dặn dò Tôi tự biết cân nhắc nắng nhẹ Ông nghe tấn nhăng thạch trên đỉnh đầu phát ra vô số âm thanh như xé vải Âm thanh kéo dài liên tục không dứt Làm chúng tôi đau cả mạng nghĩ Mọi người bất giác ngần đầu nhìn lên Nhưng một là dưới lòng đất tối tầm Hai là trên không vẫn mù mịt xương đỏ Hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình Trong tầng nhập thạch Ồn kinh hãi kêu lên Đuôi này sắp sập à Sư Lê Dương lắc đầu Không phải Đuôi quan tài hình dạng như chiếc quan tài đá không nắp Hình như kiểu tử kinh lằng giáp Trong vỏ núi bên trên sắp chui ra thì phải Mặc dù cần nghì năm nay chưa kẻ trộn mộ nào gặp phải cửu tử kinh lăng Gi giáp nhưng những lời đồn về sự lợi hại của vật này không phải không có loại thực vật hỗn hợp giữa gì đồng xanh và mau thịt sinh trưởng dưới lòng đất này tuyệt đối không phải là thứ mà dăm ba người có thể ứng phó nổi âm thanh Kiểu tử kinh l là nhu động dịch chuyển bên trong tầng nhâm thạch loọt vào tài trung tồi Tựa như tiếng giết gạo của tử thần. Mỗi khi nghe thấy một chàng, Những tiếng xé vải trói tay. Cả bọn đều như bị dội một chậu nước lạnh. Bật giang đều dùng mình sợ hãi. Cả người lạnh tốt. Bọn tôi lo kiểu tử kinh làng giáp. Có thể xuất hiện trong đám sương mổ Bất cứ lúc nào Không dám đấn đá quá lâu Trên bề mặt dạng núi hình sắc chết nữa Vội vàng bảo trước bọc sau Tôn kiểu ra Và út đi giữa Mèn theo bậc thang khảm trên vách đá Đi xuống dưới Phía trên linh tình điện Là khe sầu với hai vách đá sừng sứng Vừa dốc vừa chật hẹp Bề mặt phẳng lì thẳng thớm Đưa đợt đục đéo Dưới ánh đèn chiếu Có thể thấy rõ ràng từng mạch nhăm thạch Chạy trong địa tầng Ở đó có chôn rất nhiều ngọc bích Hình thù quái dị Màu sắc cổ xưa Có đỏ thẫm Có xanh lục Đều không phải vật từ thời cận đại Nhưng đa phần chẳng còn nguyên vẹn Theo như ghi chép trong Quan sơn quật tàng lục Những đồ ngọc này Đều là vật hiến tế trong núi quan tài Từ thời văn hóa vu sở, tôi nhớ lại cảnh tượng trong bức hòa. Những người tuấn táng chính là men theo con đường này vào mộ. Trong bức vách có chôn đồ ngọc kia, ẩn nấp rất nhiều bóng ma. Nhưng khi tới đây rồi, vẫn chưa thấy được tình cảnh vét trong bình trúc dạ hành đồ. Những người còn lại, hẳn cũng có ý nghĩ này. Ai nấy đều cảm thấy sung lưng lạnh lạnh tựa hồ phiên sáu, có ác quỷ lẳng lặng bám theo. Trọng trọng lại ngoảnh đầu nghiêng ngó, càng đi xuống sâu, cảm giác bất an lại càng thêm mãnh liệt. Sơ Lôi nhớ ra điều gì đó, liền nói với tôi, trong bức bình chúc dạ hành đồ ấy, tất cả mọi người đều cầm đèn lồng hoặc đuốc, và lại chúng ta cũng phải thắp lửa lên. Mới nhìn thấy những bóng đen ẩn tàng trong bức hỏa Có lẽ điều này muốn ám chỉ Ở trước linh tinh điện Phải dựa vào ánh lửa Mới có thể trông thấy một số thứ bình thường Không nhìn thấy được Trực giác cho tôi biết Trong tầng nhăm thạch Ở bản cổ thần mạch này Địch thực có trôn giấu thứ gì đó Rất có khả năng Chính là những bóng ma Được vẽ bên trong bức tranh kia Vì không biết diện mạo chân thực của chúng là gì Nên khó lòng phán đoán lành giữ Nếu chúng tôi cứ tiếp tục đi sâu xuống nữa Bất cứ lúc nào Cũng có thể gặp phải điều bất chắc Bởi vậy Khi nghe Sư Lê Dương nhắc nhở Tôi dự định Đốt một cây nến lên xem cho rõ ràng Dẫu sao thì thắp đèn Chính là việc mô kim hiệu ý hay làm nhất Giờ cả bọn đã ở trong bụng đối Càng không phải e ngại điều gì Tôi liền lấy ra nửa cây nến thắp lên khum khum lòng bàn tay che ngọn lửa Vừa chậm rãi bước xuống bậc thang Vừa rơi nến lên Xoay vào vách đá bên cạnh Ánh lửa hắt lên vách đá Làm những mảnh đồ ngọc tàn khuyết Ánh lên những sắc màu mượt mà Nòm thần bí đẹp đẽ Hơn lúc ánh sáng nhạt nhạt Của đèn chiếu chiến thuật dọi vào nhiều Tuyền béo trông thấy, lập tức nổi lòng tham. Không kịp được, thò tay ra dở mó. Định này mấy bia ngọc mang về làm kỷ niệm. Tôn kiểu già lo tuyền béo lại giấc lấy phiền toái. khôn nội lục trược lão ta đã nhiều lần khuyên bảo. Nhưng tuyền béo cướng tử đoạt lý. Làm cho tắc tị, nên đành đổi kiểu. Thò tay ra ngăn cậu ta lại, nói... Những đồ ngọc dùng làm tế phẩm này Hết xưng tả dị Tuyên béo cậu đừng vì Nhất thời nỗi lòng tham Mà lỡ sớ chạm bừa vào chúng Phải đấu tranh phê bình Và tự phê bình chứ Tuyên béo làm bộ Vô tội nói <cười> Trên đời này Chỉ có hai chữ nghiêm túc mà thôi Đại gia đây lại mới cục về nhà Nghiêm túc nghiên cứu Để xem cái đồ ngọc này ta quái ở chỗ nào Chẳng lẽ như vậy cũng coi là có tâm tư hay sao? Tôn kiểu ra gặp phải loại người mồm mép tép nhảy như tuyển béo. Dù có lý lẽ, cũng khó mà nói cho thông được. Tôi thấy Lao Tà có ý để tôi ra mặt nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng, tăng cường kỷ luật. Bèn ngoảnh đầu đi và như không thấy. Chỉ tập trung quan sát vách đá dưới ánh lửa. Nhưng cũng chưa phát hiện ra hiện tượng gì dị thường. Tôi lại đi xuống thêm mấy bước nữa Chợt nghe tuyển béo và tôn kiểu già Đang cãi nhau bút xùa phía sau Đột nhiên im bặt Ba người đi trước là tôi Sơn Lê Dương và Út Vội vàng dừng bước Quay đầu lại xem tình hình phía sau Chỉ thấy tuyển béo và tôn kiểu già Đang đỡ người ra tại chỗ Dương sờ nhìn chằm chằm vào tận nhăn thạch Tôi quay lại chỗ bậc thang cao hơn Đưa mắt nhìn theo ánh mắt hai người họ thể già tùy béo đã dùng sẵn công binh gõ vào miếng ngọc bích khảm trong vách. Đất đá chút cái đập vào chốc rà dưới xuống, làm thứ bên trong lộ hẳn ra. Bên trong lớp đất đá là cả khối ngọc cổ chồng chất lên nhau thành tường. Bên trong tường ngọc như có một đường nét mơ hồ, trông như bóng quỷ. Tôi giơ nến lại gần xem thử, liền thấy cái bóng quỷ mơ hồ ấy Bóng trở nên rõ nét Càng khiến người ta kinh hãi hơn Là nó dường như hữu hình Mà vô chất Lại có thể di động trong bức vách Ánh lửa bập bùng Bóng đen đột nhiên dơ tay dơ chân Bỏ về phía trước Nhìn bộ dạng Như muốn từ trong tường bổ nhào ra Chỉ thấy một luồng Gió âm thổi sọc tới trước mặt Cây nến tôi cầm trên tay Lập lòe như sắp tắt đến đời rồi phát ra có âm vang thổi tới. Vội vàng khum tay lại bảo vệ ngọn lửa sắp tắt. Anh đến tuy bị che, nhưng đèn chiếu trên trán gắn trên mũ vẫn sáng. Dưới ánh sáng loáng loáng, tôi và Tiềm Béo đều nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ một thoáng ấy thôi, người nào người nấy đều dựng hết cả tóc gáy, mười vạn tám nghìn chân lông khắp toàn thân. Không cái nào là không dịn mồ hôi. Điệt trường thứ 49 và các bạn ghét qua fanpage của Nguyễn Thành địa chỉ Facebook.com gạch để đó nghe các phần tiếp theo Xin cảm ơn